các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như thế nào giống như đang hờn giối với anh như vậy. Cô chắc chắn là cô không thầm mến tôi sao? Bạch Tuấn vừa mới đứng thẳng người lên đi máy bay dặn rung lắc. Anh, lần ra anh lại nghĩ như vậy. Ninh Vũ Hoa sợ hãi mặt trợn mắt thật to. Bởi vì trừ cái lý do này ra thì tôi thật sự cũng không tìm ra một cái lý do nào khác để giải thích cho những hành động kỳ lạ của cô cả. Anh không sao cả mà cười cười đi trở về chỗ ngồi của mình. Lại nói với rồi cô cô đã tỏ rõ cô biết anh rất sợ, như vậy vô tình gặp được mấy ngày nay nhất định cũng là kết quả của việc theo dõi anh. Hơn nữa, chỉ có lý do này mới có thể làm cho cô vừa muốn chế nhạo anh lại ra vẻ ân cần với anh. Một khi anh vào cô kéo dẫn khoảng khách thì cô lại bày ra bộ mặt tối ngay lập tức. Tôi thầm mến anh ư? Anh đừng có mà nói đùa. Tôi xin trịnh trọng lại một lần nữa nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không chưa nói dứt lời. Ninh Vô Hoa đột nhiên kêu lên một tiếng nhỏ, mặt mỗi cổ cô bỗng trở trắng bệch. Máy bay bỗng nhiên rung lắc một cách lợi hại, nhịp tim của Ninh Vô Hoa cũng tăng nhanh không ngừng theo. Lúc này, trên đến giọng nói của nữ tiếp viên hàng không, giải thích máy bay chỉ là gặp phải dòng khí lưu mạnh mẽ, cô yêu cầu mọi người không nên kinh hoàng, ngồi yên tại vị trí, cũng thắt chặt dây an toàn. Mặc dù cách nhau một lối đi, Bạch Tuấn cũng có thể phát hiện ra thân thể của Ninh Vô Hoa khẽ phát run, cảm xúc là cực kỳ lo lắng. Đừng sợ, chỉ là loạn lâu, bài qua là được rồi. Mặc dù cô có phê bình kín đáo với đối với anh hơi nhiều, nhưng anh là một người đàn ông và những lúc như thế này nhất định phải nhớ lời mà an ủi phụ nữ. Tôi, tôi mới là con sợ. Sự run lắc mạnh làm cho cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trong hốc mắt cũng bắt đầu trở trừng ướt mắt. Rõ ràng là rất sợ, cũng không cần phải kịch mạnh như vậy. Anh nếu chặt lông mày, nhìn sắc mặt gần như trong suốt cổ cô. Trong đầu đột nhiên thoáng qua một vài hình ảnh quen thuộc. Tôi, tôi đâu có. Ninh Vũ Hoa dùng sức siết chặt hai cánh tay của mình, nhưng vẫn không thể ắt chế được nỗi sợ hãi đang lao ra một cách điên cuồng trong cơ thể. Lại chuyện gì đã xảy ra chứ? Không phải cô đã khắc phục được chứng sợ hãi đi máy bay rồi hay sao? Sao lúc này lại sợ đến mức cả người như làn rút căn, máu ngưng kết chứ? Lại một lần rung lắc mạnh nữa, dây tuấn mỏng cời dây an toàn. Anh đang làm gì đấy hả? Nhanh chóng ngồi xuống đi, chắc là nguy hiểm đó." Ninh Vũ Hoa bắt đầu cảm thấy khó thở, nhìn thấy Bạch Tuấn đi về phía mình, cô vội vã lắc đầu. "Anh đừng có tới đây, thật sự là rất nguy hiểm." "Sao không có chuyện gì đâu." Anh nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh cô, giọng nói trở nên trấn tĩnh tràn đầy trấn an và kiên định. "Bây giờ cô rất là an toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ một chuyện nào ngoài ý muốn cả." Nói xong anh liền đưa tay ra, mà chụp lấy đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy của cô. Lại còn véo nhẹ lên ngón tay lạnh lẽo của cô, cho cô sự an ủi cùng với sức mạnh. Có thật không? Những giọt nước mắt đang truyền động trong hớp mắt của cô, bởi vì anh đến mà trong nháy mắt bất lực rơi xuống. Bách Tuấn, anh, em phải bảo đảm với tôi, thật sự là không có việc gì. Tôi, tôi sợ. Thật sự là không có việc gì đâu, tôi bảo đảm. Bách Tuấn nắm chặt hai tay của đối phương, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô công chấp mang cho cô sự kiên nghị cùng với ấm áp. Ninh Vũ Hoa cố gắng hô hấp, từ trong lòng bàn tay bèn chắc của đối phương truyền tới sự an ổn, nhanh chóng mà đi vào trong cơ thể cô, thậm chí đuổi đi một phần sợ hãi. Bây giờ từ từ hô hấp cùng với tôi, cứ như vậy, trước tiên hít sâu một hơi. Bạch Tuấn khẽ mỉm cười với cô, rồi ngẩng đầu lên hít sâu một cái. Với nụ cười thân thiện kích lệ của anh, Ninh Vũ Hoa cũng làm theo. Rồi từ từ thở ra, rất chậm, rất chậm. Anh vừa nói vừa hít thở, rồi sau đó lại hít vào, thở ra. Lại một lần nữa, hít vào, thở ra. Sau khi thấy cô làm theo thì anh hài lòng gật đầu. Có cảm thấy cao hơn một chút nào hay không? Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh rồi chậm rãi gật đầu. Mặc dù thân thể vẫn còn hơi run, thì những loại cảm giác cô sở khi hít thở không thông đã không còn mãnh liệt như vậy. Đấy lòng của cô sợ hãi, cũng từ từ mất thích một cách kỳ tích. Nghe lời của tôi bắt đầu từ bây giờ không được suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, chỉ cần nhìn vào mắt tôi rồi từ từ buông lòng cơ thể là được. Giọng nói của anh như mật lăn tóe dần an ắp thổi vào trái tim cô, cũng thổi tan đi sự sợ hãi đó. Ninh Vũ Hoa nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi từ từ gật đầu. Vào giờ phút này đây, cô cảm thấy cả người tê liệt, hoang mang lo sợ, ngoài trừ nghe theo chỉ thị của anh ra thì cô hoàn toàn không biết mình có thể nói những gì, làm những gì. Đương nhiên, dây thần kinh của mình căng thẳng cô không được phát run nữa. Tôi sẽ ở đây bên cạnh cô cho đến khi cô cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh an toàn mới thôi." Anh nói một cách nhẹ nhàng, lại có vẻ khí điền thành nhàn thong dong tự tại như vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net